video tuyển kiếm hiệp chương dụng mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 48 nhất chứng đồ long tác giả đông phương ngọc diễn và đọc chương dụng Tôn Tông Kế liền quay về phía lão già họ Hứa tươi cười nói Xin nhập Hứa huynh tiếp đón ba vị giúp cho tại hạ đồng thời giới thiệu các bằng hữu gió lâm cho ba vị được biết lão già họ Hứa giọng vàng nói Lão ta tất nhiên là hứa mỗ sẵn sàng làm cái việc ấy, vậy tiểu thế huỳnh cứ tự tiện là được rồi. Tiêu tông kiệt lại cùng ba người hàng nguyên mấy câu, rồi xin lỗi cáo lui, quay người bước đi nơi khác. Lão già họ Hứa liền nói: "Hứa mỗ xin lần lượt giới thiệu qua các bạn hữu gió Lâm có mặt ở đây cho ba vị được biết. Số nhân vật gió Lâm trong buổi tiệc này đỗ ngoài 10 người." Bọn họ đều là người trong ba môn phái Hoa Sơn, Bát Nhạn và Thanh Thành. Nhưng khi lão già họ hứa bước đến trước mặt người áo đỏ và gã áo xanh, thì vì không biết tên tuổi cũng như lai lịch của họ, cũng như không biết họ đã cùng ai mà đến đây, nên cứ ấp úng nói không đặng lời. Còn đây là vị này là Trong khi đó lão ta nhìn thấy đôi mắt sâu hiểm lạnh lùng của người đàn ông mặc áo xanh và người mặc áo đỏ kia, thì không khỏi bắt rùng mình, nó lại càng hấp ứm không nói nên lời. Bỗng ngay lúc đó tự trong đám tầng khách có một tiếng cười nhạt vọng đến giằng, thật là lên mặt quá đáng. Bùi Thương Tính liền quay mặt về hướng có tiếng nói ấy, thì trông thấy người vừa lên tiếng chính là Phụng Hoàng Tiêu Trương Bình, chồng phái Hòa Sơn. Và tất nhiên là tiếng cười nhã cố ông ta cũng như câu nói vừa rồi chính là ám chỉ người đàn ông áo xanh và người áo đỏ kia chứ không còn ai nữa. Gã đàn ông áo xanh sắc mặt bỗng càng đầy sát khí, dùng nhanh cánh tay mặc lên. Tức thì thanh trường kiếm đã tốt ra khỏi vỏ. Một đạo ánh sáng thép lạnh ngắt và chói rực liền lóe lên ngay theo đó. Người mặc áo đỏ giọng vàng ngăn lại nói: không thấy làm như thế được. Tỗng nhiên ngay lúc ấy có một ngọn kinh phong cuốn vào gian đại sảnh, làm cho tất cả đèn đuốc đều tắt phụt. Tất thị trong bóng tối, bỗng có một tiếng gào thảm thiết vang lên, khiến ai nghe cũng phải phát rùng mình. Tiếp đó từ trong bóng tối lại có tiếng của mấy cô gái kêu thét lên, và cuối cùng lại nghe tiếng quát to như sấm. Đốt đèn lên mau! Số nhân vật gió lâm phần lớn đều mang trong người quả tập nên chỉ xoạt xoạt mấy cái là hai ngọn lửa hồng đã sáng lên. Họ nhanh nhẹn thắp lại những ngọn nến đã vừa mới tắt. Dưới ánh sáng tỏ rõ của bao nhiêu ngọn đèn trong phòng, mọi người kinh hoàng thấy phụng hoàng tiêu trưng bình đã nằm sóng xoài trên vũng máu chết từ lúc nào. Miệng nách của y bị đâm một lỗ to, máu từ đó vẫn trào ra không ngớt. Vả đàng ông mặc áo xanh vẫn còn đang siết chặt thanh trường kiếm khi nãy, đôi mắt ngó sòng sọc về một nơi, đầu mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu. Trong khi đó thì sắc diện của người áo đỏ đầy vẻ giận dữ. Liền đó lại nghe tiếng la hoảng hốt của đám nữ nhân phục thị trong quán, họ bụm miệng chạy thẳng ra ngoài. Tương tông Kiệt cao mại tặng hắn 2 tiếng rồi nói, tại sao lại có chuyện đáng tiếc như thế này chứ? Tức thì bên cạnh đó có một cao thủ của phái Hoa Sơn là Cầu Long bỗng qua trường xuất, nhanh nhẹn lướt ra, đôi mắt nhìn thẳng vào gã đàn ông áo xanh cười nhạt nói: "Vị Trương Hiền đại của ta không hề có thù oán gì với các hạ, sao các hạ lại ra tay ác độc đến như vậy? Có phải các hạ muốn dương danh dở lầm nền không tự thủ đoạn nào để gây sự với huynh đệ trong giang hồ?" Lát chàng ông áo xanh nhướng cao đôi mày một lượt, nhưng thủy chung vẫn không đáp lại lời nào. Người áo đỏ lên tiếng: "Tồn giá chớ nên hiểu lầm, vì huynh đệ của ta đây không hề ra tay sát hại đối phương bao giờ." Hoa Tường Xuân cười nhạt nói: "Mối kiếm của hắn còn nhỏ đầy máu tươi kia, ngươi còn chối cải được vào đâu?" Người áo đỏ cất tiếng than dài: "Hầy, Tồn giá hiểu lầm rồi." Nếu việc mình làm thì mình chịu, chúng ta đâu bao giờ hèm nhát chối tội, nhưng trường hợp này quả thật có nhiều nỗi tình khó hiểu đó. Sắc mặt của Hoa Trường Xuân liền sa sầm gằn giọng nói: "Tại hạ không chỉ đích dành các hạ, các hạ không cần phải nhiều lời." Người áo đỏ nghe thấy không khỏi cứng họng. Trong đám người đứng xung quanh có người lên tiếng: "Hai vị khách ấy đều có hành tung bí hiểm, họ không hề được Têu công tử mời đến đây." cũng chẳng đi cùng với ai, rõ ràng là cố tình trà trộn vào đây gây sự, không cần phải dài dòng nữa, bắt hết bọn họ lên quan sát xử là được rồi. Gã đàn ông áo xanh nghe thấy thì sắc mặt lộ sát khí, cất tiếng cười cuồng ngạo nói: <cười> "Nếu quả đúng tà có tâm địa ác độc như thế thì đã sao nào?" Qua tường xuân gần giọng nói, "Chẳng sao hết, giết người đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu, có thế thôi." Người áo đỏ và voi vàng nói: "Châu huynh, trong trường hợp này đâu thể hành động tùy hứng được, mình làm thế chẳng khác nào để cho lũ chuột hàng nhát mượn dao giết người kia đắc chí hay sao?" Nói đoạn Nghi Bàn đưa mắt nhìn về phía Hoa Tường Sưn. "Sao các hạ không bình tĩnh để chúng ta tìm hiểu ai đã gây ra chuyện này, mà chỉ một mึก ngầm máu phun người thử hỏi như thế có ích lợi gì cho các hạ chứ?" Hoa Tường Sưn quát to một tiếng. đấy rồi giết trăm người điều thấy sao lại báo là ngấm máu phun người. Không nói nhiều nữa, nhìn vậy có tài cán gì mào thi thố ra, kẻ tại hạ cam thất lễ đó. Gã đàn ông áo xanh cất tiếng cười cuồng ngạo nói. <cười> ông bạn quyết chí trả thù châu mỗ xin tiếp nhận, nhưng ở đây không tiện lắm, vậy chúng ta hẹn một nơi khác có được không? Qua từng xuân cười nhạt nói. <cười> Ngươi thật là giáo quạc mà. Làm giấy khác nào thả hổ về rừng, không mau sân danh tánh đi, ta không có khách sáo nữa đâu." Gã đàn ông áo xanh cười nhạt nói, "Chưa hẳn thế đâu." Đôi mắt của người áo đỏ tràng này vẻ cốn vút, chứng tỏ y không muốn bị lộ tung tích ở nơi này và cũng không muốn gây thù quán với số người xung quanh. Tất cả tần khách trông thấy bầu không khí căng thẳng đều sợ hãi lấy nên hối hả rút lui êm ra ở bên ngoài. Ngay vậy trong gian đại sảnh chỉ còn lại những nhân vật giang hồ. Từ tông kiệt cùng lão già họ Ngô sắc mặt đầy giáp kinh hoàng. Bùi Thiên Tính bỗng cất giọng cười nhạt nói: "Châu bằng hữu, nếu nói chẳng phải ông bạn giết Trường Bỉnh thì chẳng ai tin đâu. Việc này xảy ra trước mặt mọi người, ông còn chối đâu cho được, sao không thẳng thắn để mày nhận cho rồi?" Người mặc áo đỏ trông thấy tình hình trước mặt hoàn toàn bất lợi cho hai người bọn y. Nên đôi tròng mắt liền liếc quanh qua một lượt, rồi nhanh như chớp, qua người lại đưa song chưởng lên, nhắm ngay hướng cửa sổ mà song thẳng tới. Qua một tiếng ầm thật to, cánh cửa mỹ luồn kinh lực kinh hồn đánh vỡ tan thành từng mảnh vụn. Tất thảy người áo đỏ ấy đã nhúng mình thẳng ra ngoài nhanh như điện chớp. Bùi Thiên Tính liền quát to lên: người chạy đi đâu cho thoát. Trong khi ý định lao người đuổi theo thì bỗng nghe một tiếng hự khô khan, rồi trông thấy người áo đỏ đã hốt hoảng bay trở vào gian đại sảnh, nhào lao quay một vòng trên mặt đất, thân hình lão đảo một lúc mới gắng gượng đứng yên trở lại được. Sắc mặt của y đã trở thành tái nhợt. Lồng ngực không ngớt phập phồng theo hơi thở hỗn hển, máu huyết ở trong người nhộn nhạo hẳn lên. Ngay lúc đó bỗng nghe bên ngoài cửa sổ một tiếng cười nhạt vọng đến rằng "Viết người đền mạn đâu có thể bỏ chạy dễ dàng như vậy được." Giọng nói tuy không lớn lắm nhưng đã làm rung chuyển màng tai của tất cả mọi người một cách dữ dội. Gã đàn ông mặc áo dài xanh không khỏi biến sắc mặt, nhưng kế đó hắn lại cất tiếng cười cuồng dại, đôi mắt của y tràn đầy sắc khí mặt xanh trông như màu chàm vậy. Ngạc phục, xanh bẩn bất thần dương nhanh ngón tay ra, điểm chớp nhoáng vào tinh khúc huyết của người áo đỏ một lượt. Người áo đỏ vì máu huyết đang rối loạn chưa bình phục hẳn nên không làm sao tránh được đoàn tấn công bất thần ấy. Bởi vậy hắn liền hự lên một tiếng khô khan rồi té lăn ra bất tỉnh nhân sự. Gã đàn ông họ Châu mặc chiếc áo dài xanh trông thấy thế thì hết sức tức giận, dung trường kiếm lên công thẳng ra. Táo thành hai đó sao bạc lạnh ngắt nhắm đâm thẳng vào những đại huyệt trước ngực của bụi thiên tính. Thể kiếm của y hết sức là nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt là đã đâm đến nơi rồi. Bỗng ngay lúc đó thì từ bên ngoài sảnh đường có tiếng quát to rằng: "Châu Hiền Đế chớ nện ra tay một cách lỗ mãng như vậy." Gã đàn ông họ Châu vừa nghe qua thì đã hối hả thu lưỡi kiếm trở về. Trong khi ấy tự ở bên ngoài gian đại sảnh lướt thẳng vào một lão già, mày rậm, râu đỏ, khí sắc vô cùng oai vệ. Tư Tông kịp vừa trông thấy lão già thì mặt lão sắc mừng rỡ nói: "Cầm Trang chủ đến thật là đúng lúc, tại hạ đàn hết sức lúng cuống đây này." Ngạc Phục Sanh nhìn lão già thì thấy đúng là Trầm Ân Thái, trang chủ của Thái Hà Sơn Trang mà bọn họ vừa đi đến thăm nhưng không được gặp. trong lòng thầm cười nhạt nói rằng người cố ý lánh mặt chúng ta vậy ngạc mỗ sẽ cho người biết tài. Lúc ấy thì Trầm Ưng Thái đang quay mặt về phía Tiêu tông Kiệt giọng tay nói: "Lão phù mới từ Tô Châu về hồi khuya này thì đã tiếp được thiệp của Tiêu công tử, nhưng vì hành trang của lão phù chưa sắp xếp xong nên lão mới sai hai dĩ hiền đây là Châu Lam và Bành Ảnh tới đây ra mắt trước." Lão phu có bảo với chúng nó rõ là công tử biết là lão phu không thể đến dự tiệc đúng giờ, lão phu vừa mới tới đây thì mới biết có chuyện rắc rối như vậy, chắc là sự hiểu lầm mà thôi." Bộ tiên tính cười nhạt nói. <cười> "Việc này trăm mắt đều thấy, sao có thể hiểu lầm được chứ?" Trầm Ân Thái nghe qua không khỏi sửng sốt, sắc mặt có vẻ tức giận nói. "Châu Hiền đế chính là môn độ kế nghiệp của tiền cơ lão nhân." Ở tại Thiên Sơn. Thiên Sơn kiếm thuật đã đến mức quỷ nhập hóa và đã ra tay sát hại đối phương thì tuyệt đối không bao giờ chạy trốn được. Vậy sư các vị hãy dằn cơn thịnh nộ, lão phu xin nữa sẽ tìm hiểu và phơi bày trước ánh sáng chuyện này. Qua tường sừng lúc này lên tiếng nói. Trầm Trang Chủ có thể thực hiện đúng như lời nói hay không vậy? Đôi mắt của Trầm Tư Thái liền trợn to ánh sáng chiếu ngời rồi nói: Lão Phù đã nói ra rồi, thì không khi nào lại có sự sai lệch cả. Hoa Tường Xuân cười nhạt nói, Nếu vậy thì chúng tôi tạm giao Châu Bằng Hữu lại cho Trầm Trang Chủ. Trước khi mọi chuyện phơi bài ra ánh sáng, thì không thể thả cho y tự do. Nếu trái lại thì Trầm Trang Chủ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Trầm Ưng Thái Bỗng Đỏ Bừng Sát Mạc nói, Đó là lẽ tất nhiên rồi. Tất cả quần ồn ục có mặt trong đại sảnh đường vừa rồi nghe nói đến gã đàn ông họ Châu kia, chính là môn đồ kế nghiệp của tiền cơ tử thì không khỏi thầm kinh ngạc. Tiền cơ tử suốt mấy chục năm qua không hề lộ mặt trong võ lâm, nhưng trước kia lão ta dựa vào tiền cơ nhị thập thất thủ kiếm pháp tung hoành một cõi ở phía ngoài quan ải. Lão ta là một người độc ác hung dữ, Các cao thủ của hai phe Hắc Bạch chết ở dưới tay lão không biết bao nhiêu mà kể. Những nhân vật giang hồ ở Trung Nguyên cũng bị mất mạng dưới tay lão không ít. Tên tuổi của lão tà đã là rung chuyển cả giang lâm, bởi thấy lão tà nghiêm nhiên trở thành một vị minh chủ ở ngoài hoang ngoại. Qua tường sưng đã thầm nghĩ ở trong lòng, biết rằng nếu gây chuyện đánh nhau bây giờ thì không thể nào đối địch nổi với đối phương, nên đành tạm thời nhẫn nhịn. Đồng thời phái người về bẩm báo lại với chữ Mộ, xin thêm các cao thủ ra lo chuyện trả thù cho Trương Bỉnh. Gã đàn ông họ Châu cất giọng sâu hiểm nói: "Tấm thân tình của trang chủ tại hạ xin luôn ghi nhớ, nhưng Châu nhận ký tôi, tôi không cần sự bảo vệ của trang chủ. Tôi xin hứa trong vòng một tháng sẽ tìm ra hung thú đã giết người gia hỏa cho tôi hôm nay." Cẩm Ưng Thái tươi cười đáp: "Chẳng phải già đây có ý lớn mà?" đứng ra bảo lãnh cho hiền đệ. Nhưng vì đứng trước sự phản quốc của số đồng e rằng hiền đệ mất bình tĩnh mà hành động không khéo đáo thùy. Châu Nhân ký cất giọng sâu hiểm nói: "Tôi nghĩ rằng không có ai ở đây dám to gan cản chuyện làm của tôi cả." Ngạc Phục San nghe qua không khỏi tức giận gằn giọng nói: "Chỉ có mấy đường tuyền cơ kiếm pháp mà lên mặt sắt láo hả?" Ngạc mối sinh lãnh giáo với người, thử xem ngươi làm chi được ngạc mối cho biết. Nói đoạn ông ta ván gọn vạt áo lại, rồi tuốt ra một thanh kiếm càng thường, to bản nghe một tiếng rèn, rồi dung lên đưa thẳng về phía trước, ánh thép chiếu ngồi lạnh ngắt. Trên mũi thương của y lại có một chiếc đầu rắn hình lục lăn màu xanh ngắt, chứng tỏ có một chất độc vô cùng nguy hiểm. Cẩm Ưng Thái nhìn qua ngọn thương thì nhớ mang máng nhưng mình đã thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời không làm sao nhớ ra được bởi vậy đôi mắt của y liền nheo lại cố mồi ốc để nhớ lại coi ngọn thương này ở đâu. Châu Nhân Ký trông thấy Nhạc Phục Sâm múc ra bình khí thì cất tiếng cười nhạt đưa chân bước tới dùng kiếm lên đánh ra một thái thiền phong tảo nguyệt về phía đối thủ. Tức thì cả gian sảnh đường liền đắm chìm trong làn hàn kiếm kinh khiếp Đồng thời một đoá hoa kiếm to như lòng bàn tay cuốn thẳng tới công thẳng vào người của Ngạc Phục Sinh. Thế kiếm này hết sức là ác liệt và kỳ diệu, lại nhanh nhẹn không thua ánh chết dập. Ngạc Phục Sinh liền lát qua phía bên trái, dùng cánh tay mặt lên. Sử ngài ba thế nghiễn can thương, tuy ý đánh sao đối phương, nhưng thế công của y lại tới trước, nhằm thẳng vào mười ba quyệt đạo quan trọng nhất. căn người của châu nhân ký mà giáng xuống. Một điều làm cho mọi người kinh hãi nhất là ngọn thương của y có thể tự uống khúc trong chẳng khác nào một con rắn độc đang ngồi tới. Khiến thể cồng của y không ai có thể đoán được. Trong khi đó thì chiếc đầu rắn ở trên đầu ngọn thương lại lóe lên vô số ánh sao bạc lẳng ngắc. Qua một tiếng xoảng, tức thì hai món binh khí bằng thép đã chạm thẳng vào nhau. Lưỡi kiếm của Châu Nhân Ký đã dán ngay vào chiếc đầu rắn trên ngọn thương của Ngạc Phục Sanh. Tức thì Châu Nhân Ký cảm thấy cả bàn tay ít nhiều bị tê buốt, thấy kiếm cũng bị hất bay trở ra xa ba tấc nên thầm nghĩ rằng, võ công của tên này không phải kém, nếu không để cho hắn biết lợi hại của ta thì Châu Nhân Ký này còn đâu chỗ đứng trên gió Lâm Trung Nguyên mẩy nữa chứ. Ngay thấy y bành cắt tiếng cười nhạt rồi sử dụng ngài kiếm pháp tuyệt luân của tiền cơ nhị thất thức. Khiến cho thế kiếm bay ra ảo ác như thủy kiều dâng tràng, làm cho cả gian đại sảnh tràn đầy ánh sao bạc chiếu ngời, gió rất nghe dào dạo trên không gian, liên hồi không dứt. Ngạc Phục san sau khi dùng một đường thương hất lui được thế kiếm của Châu Nhân Kiệt thì tràn tới tấn công ô ác, bóng thương chập chờn y đã sử dụng toàn những thế võ kỳ tuyệt. Trong khi đó trong đầu của Trầm Ân Thái bỗng sực nhớ ra một người nên thầm nói rằng: "À, tay r là hắn, vì đã xa nhau lâu năm nên mới thấy rõ cùng của hắn tiến bộ phi thường, không còn là môn tên tiểu tốt thở sừa nữa, nhưng sao hắn không đến chào hỏi mình cả?" Nhưng lúc ấy lão ta không còn cách nào lên tiếng ngăn cản cuộc xô xát giữa hai bên được. Nếu cứ để vậy thì chắc chắn sẽ có một kẻ bị bại dưới tay đối phương, chừng ấy mới là khó xử. Nghĩ thế nên lão hết sức lo lắng ở trong lòng. Tư Tông Kiệt và những nhân vật giang hồ đứng quanh đó, ai nấy đều biến hẳn sắc mặt, mắt trợn miệng há hốc, ùn ùn thối lui vào các góc tường để tránh né. Bỗng nhiên Châu Nhân Ký lùi nhẹ nhàng ra sau ba bước, hoành lưỡi kiếm lên cao tới đầu. Sắc mặt vô cùng nghiêm nghị rồi chậm rãi từ trên chém xuống. Trước sự thay đổi của thế kiếm nọ, tuy xem bề ngoài hết sức là tầm thường nhưng kỳ thực thì uy lực của nó mạnh mẽ khó mà lường được. Quả nhiên trong khi thế kiếm của Châu Nhân Ký vừa chém xuống thì Ngạc Phục Sanh đã cảm thấy có một luồng kinh lực vô hình từ trên đè xuống hết sức là mãnh liệt. Khiến cho đường thương nhanh nhẹn ác liệt của y cũng phải mất thăng bằng chậm chạp trở lại, đồng thời y cũng cảm thấy cả cánh tay mặt tê buốt mất hết cả sức lực. Ngạc Phục Sanh không khỏi kinh hãi, đôi mắt nhìn lưỡi kiếm của Châu Nhân Ký từ trên chậm rãi chém xuống, nhưng chẳng làm thế nào lách tránh cho khỏi, vì lưỡi kiếm lạnh ngắt kia lúc nào cũng bám sát theo y như hình với bóng, khiến y cảm thấy hồn phi phách tán và thầm nghĩ rằng Thế là mạng của ta đã hỏng rồi. Số quân hồn có mặt xung quanh trông thấy vậy ai nấy đều tỏ vẻ kinh hãi. Lưỡi kiếm của Châu Nhân ký khi giáng xuống còn cách đỉnh đầu của Ngạc Phục San độ nửa thước thì bỗng nhiên, y bỗng cảm thấy từ ngoài cửa sổ có một luồng kình lực bay vút vào chém thẳng vào thanh kiếm của y. Thấy là qua một tiếng xoảng ngân dài, thanh trường kiếm của y đã bị hất văng bắn ra xa. Tức thì từ bên ngoài cửa sổ có một tràng cười lạnh vọng đến rằng: <cười> Thằng bé kia chẳng biết ngươi từ đâu học được một thể thiền khu cũ khúc đầy thiếu sót như vậy, thế mà cũng mang ra khoe khoang trước mặt mọi người, quảa da mặt của ngươi quá dày nên không biết chi là xấu hổ. Sắc mặt của Châu Nhân Ký trở nên tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Tầm Ưng Thái nghe thế thì không khỏi giật bắn mình. Từ tông kiệt cũng cao chặt đôi mày lại. Tầm Ưng Thái tặn hắn một tiếng rồi nói: "Vị cao nhân nào ở bên ngoài cửa sổ, sao không để mọi người ở đây được bái kiến?" Nói đoạn lão ta nhúng mình lao vút ra ngoài cửa sổ. Ngạc Vũ Sanh vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm, tâm thần cũng dần dần bình tĩnh trở lại, đưa đôi mắt nhìn chòng chọc vào mặt Châu Nhân Kỷ. Châu Nhân Kỳ cũng đờ mắc nhìn sững sờ về phía cửa sổ, như đang mồi óc nghĩ ngợi xem. Và cũng hoàn toàn không nghĩ đến cái nhìn của Ngạc Phục Sanh. Chẳng mấy chốc sau thì Trầm Ân Thái từ ngoài cửa sổ lao thoát trở vào gian đại sảnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngưỡng và nói: "Vị cao nhân ấy chẳng khác nào con thần long, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, có lẽ là không muốn cho chúng ta được diện kiến." Ngô Tài Đại lão đàng đưa mắt nhìn về phía phục nhân sanh rồi mỉm cười nói: "Ngạc Hiền Đế, hai ta xa cách đã nhiều năm qua, Ngô Quân đã nhiều lần cho người đi tìm kiếm Hiền Đế khắp nơi nhưng vẫn bạc vô âm tín. Nếu chẳng phải vừa rồi Hiền Đế đã sử dụng món binh khí nổi danh của mình thì thật Ngô Quân chẳng dám tin là Hiền Đế vẫn còn sống. Ôi Hiền Đế đến đây" Thế tại sao chẳng đến chơi ở Tệ Xá vậy?" Ngạc Phật Sanh cười nhạt nói. <cười> "Thối đời dễ vào sang phú quý là quên cả bản hữu, nhưng nay được trầm trang chủ nhớ đến thì quả là ta cảm thấy quý quá thay rồi." Trầm Ngận Thái nghe qua không khỏi giật mình. Bồ Thiên Tánh dõng dạc nói: "Thưa trang chủ, cũng không trách được tại sao ngạc lão sư lại bực tức như vậy." Đó là vì ông ấy đã đến tận quý trang để xin ý kiến, song viên thủ hạ của quý trang đã từ chối khéo không cho vào. Cẩm Ưng Thái biến hẳn sắc mặt giận dữ nói: "Lại có chuyện đó nữa sao? Ngạc Hiền đây không nên chấp nhất kẻ tiểu nhân, ngu huynh sẽ trừng phạt chúng thật nặng chuyện này, chẳng đợi cho Ngạc Phục sanh trả lợi." Cẩm Ưng Thái liền quay sang Tiêu Tông kiệt giọng tay cười nói: Cái lỗi đêm nay là do bốn lão phù hết. Vậy trưa mai lão già này sẽ thiết tiệc tại trang trại, hậu có dịp xin lỗi quý vị. Sớm mai lão phù sẽ cho đánh xe đến quy phủ nghênh đón tiểu công tử. Từ trong kiệt nút này lên tiếng nói. Trầm trang chủ bất tất phải như vậy. Trầm ứng thái ngắt lời nói. Nếu tiểu công tử từ chước Thì đó là xem nhẹ lão phu rồi đó. Nó tới đây lão ta bèn đưa mắt nhìn về phía người áo đỏ đang nằm hôn mê trên mặt đất. Ngạc phụnh san bèn gần giọng nói. "Chính ngạc mẫu đã đánh hắn ngất liệm đó. Cầm Ứng Thái tặng hắn một tiếng rồi nói. Đây chẳng qua là sự hiểu nhầm thôi, vô ngu huynh và hiền đệ nào phải có chuyện gì gai cấn khầu giải quyết nổi chứ." Bỗng khi ấy lão già họ hứa cất tiếng cười to. <cười> Trần Trang chủ, cái chi gọi là thiên khu cổ thức vậy hả? Câu hỏi vừa thốt ra thì quần hùng có mặt tại sảnh đường đều không khỏi giật mình. Trầm ứng thái tạng hắn liên tiếp mấy cái, cố để che giấu suy nghĩ ở trong lòng rồi cười đáp. <cười> Việc ấy nói ra rất dài dòng, không thể biết được rõ ràng Hơn nữa có lẽ à Châu Hiền Đệ biết. Thốt nhiên Châu Nhân Kỷ nhúng mình lao thoát ra ngoài cửa sổ bỏ đi mất úp. Trầm Ưng Thái vội vàng nói: "Châu Hiền Đệ bốn gia hẹp hòi, nếu Trầm Mỗ không đuổi theo thì không biết hắn ta còn làm gì nữa đây. Này ngã Hiền Đệ, ngày mai Ngưu Quân sẽ chờ đón Hiền Đệ tại tẩy trang nha." Nói đoạn lão ta liền giật người bay thẳng ra ngoài cửa. đuổi theo chầu nhân kỷ. Việc rắc rối xảy ra tại Phẩm Hương Viện và đường kiếm Thiên Khâu cũ thức, chỉ nội trong ngài đã lan truyền ra khắp chốn giang hồ. Trời mới bình minh, đã thấy một cỗ xe ngựa cũ kỹ chở người áo đỏ mà trong đêm vừa qua bị đánh hất lệm tại Phẩm Hương Viện, chạy như bay về phía Tây Hà Sơn Tràng. Chỉ trong vòng hai canh giờ sau thị trên đoạn đường từ Kinh Lăng đến Tây Hà Sơn Tràng, đã thấy ngựa xe dập dìu. Hôm nay là ngày Trầm Hưng Thái mở đại tiệc, nên tất cả những nhân vật thân hào nhân sĩ ở vùng Giang Hoài này, cũng như những nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, không ai là không được mời đến dự. Nhưng những nhân vật võ lâm không được mời mà chỉ nghe phong thanh tự động kéo đến cũng không ít. Mục đích của họ là muốn tìm hiểu chân tướng về thiên khu cựu thức. Tới giờ rồi, Châu Nhân Kỷ đã sử dụng một thế chưa hoàn toàn đúng hẳn, mà cũng chưa chắc là một thế kiếm trong thiên khu cổ thức. Thế mà nó đã có một uy lực vô song, không ai đương cự nổi. Do đó ai nấy đều muốn chính mắt nhìn tận mặt Châu Nhân Kỷ. Hoặc giả muốn đến để nghe trẩm ưng thái nói chuyện, hầu phân ra một dải manh mối xung quanh vụ việc này chăng. Thấy hạ sơn trang hôm nay có rất nhiều người lo việc, tiếp đón từng khách, người nào người nấy đều ăn mặc sang trọng, miệng lúc nào cũng tươi cười tới lui thấp nấp, lò đón tiếp từng khách thật là chu đáo. Riêng Trầm Ứng Thái thì không ngớt các tiếng cười ha hả, bước tới sẵn đón từng người, nhưng trên gương mặt lại thoáng hiện một vẻ lo âu nặng nề. Sắp đến giờ ngọ thì Trầm Ứng Thái được đệ tử vào phi báo là có vợ chồng của Tiêu công tử đến. nên lão ta hối hả bước ra ngoài cửa trang để ngần đó. Trong số những tân khách, có một người lên tiếng hỏi rằng: "Vị công tử họ Tiêu ấy mới đến Kim Lăng ở chưa đầy 1 tháng, thế mà tên tuổi đã vang dội như cồn, chẳng hiểu nguồn gốc ở đâu ra vậy?" Có một người khác cũng lên tiếng trả lời rằng: "Nghe đầu Tiêu công tử này có bà con rất gần với Túc thần Dương tại Kinh Thành." là con nhà thế phiệt. Tất cả những tài lái muối có máu mặt ở thành Dương Châu này đều ở dưới tay cậu ta cả, thử hỏi như thế làm sao không gian văng cho được. Ngài lúc đó trầm ưng thái từ ngoài, đưa vào một cặp vợ chồng sang trọng, đi vào một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông mặt mũi tuấn tú, đầy vẻ hào hoa. Người đàn bà thì thân hình yếu điệu xinh đẹp phi thường. Đâu tổng kết mỉm cười nói. Tại Hà dẫn dẫn Tiểu Thiếp đến du ngoạn tại Thiên Phật Nham, trên Thái Hà lãnh. Tiễn đường đưa nàng đến đây để dự tiệc luôn. Dực Tiểu Thiếp đến đây thật là mạo muội, xin trang chủ hãy rộng lòng tha thứ cho. Cầm ơn thái cười lớn rồi đáp. <cười> Đồ khai vợ chồng công tử không chơi đến giếng lão phù lấy làm hân hạnh, sao lại nói là mạo muội được chứ? Lền đó lão ta bảo gia nhân chạy vào trong nội thất, gọi vợ và con gái ra để tiếp đãi vợ chồng của Tiêu Thông Kiệt. Đến đúng giờ ngọ, trăm hương thái bày ra yến tiệc tại hoa sảnh, thức ăn toàn là những món sơn hào hải vị cực phẩm. Suốt buổi tiệc, lão ta không hề đề cập đến câu chuyện xảy ra tại Phẩm Hương Viện đêm vừa rồi. Số nhân vật võ lâm cũng vì thế mà cảm thấy rất cục hận. Bỗng nhiên ngay lúc ấy có một tên gia đình ăn mặc rất tươm tất từ bên ngoài chạy vào, hắn đến trước mặt của Trầm Ưng Thái rồi bẩm rằng: "Có nhứt Bốc Chấn Thiên La tìm, lãnh tụ của 36 trại ở Sào Hồ đến." Trầm Ưng Thái không khỏi ít nhiều thay đổi sắc mặt, y nhanh nhẹn đứng lên nói: "Ngươi mau chạy ra bảo là ta sẽ ra nghênh đón ngay." Ngay lúc ấy từ phía qua sảnh có một chuỗi cười to rung chuyển cả gian nhà vọng đến rằng: Không cần trầm trang chủ phải nhọc công, la mỗ đã tự đi vào đây rồi. Xin trang chủ chớ trách la mỗ là vô lễ đôi nhà. Tiếng cười vừa dứt thì La Tiềm đã bước thẳng vào gian qua sảnh. Cẩm ứng Thái và mấy người nữa nhanh nhẹn bước ra cất tiếng cười to. <cười> không dám, không hay là đường già. Cầu đến Tề Sa nên Trầm Mỗ không kịp ngần tiếp thật là thất lễ." La Tìm chiếu đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt của Trầm Ứng Thái, cất giọng lạnh lùng. "Trầm Trang Chủ, chẳng biết đại họa sắp đến rồi hay sao?" Trầm Ứng Thái không khỏi kinh ngạc nói. "Từ lâu Trầm Mỗ đã không còn nhúng tay vào thị phi ân oán giang hồ, sao lại có đại họa sắp đến với Trầm Mỗ được chứ?" La Tìm nói. Về việc châu nhân ký quả đúng như thế không? Xin tràng chủ chớ có hiểu lầm La Mổ tới đây gây sự, mà chỉ là đến báo tình thôi. Nội nhật trong đêm nay, nếu bắt quốc xong mà không đến, thì sáng mai tất bọn họ sẽ tìm tới thôi. Chuyện này La Mổ không nói ra thì chắc trầm tràng chủ cũng hiểu rõ rồi đó. Trầm ứng thái nhớm cao đôi mại rồi cười tỏ. Hơ hơ hơ hơ. Lão vô rất cảm tà chuyện là đường xa đứng báo tình. Châu nhân ký chính là môn đồ của người bạn của ân sư. Việc hắn tà biết được một chiêu thiên khu cửu thức ấy từ đâu hoàn toàn trầm mỗ không biết. Hơn nữa ngày đó hắn đã bỏ đi đâu trầm mỗ cũng không hề biết. Nói đoạn lão ta ngừng lại trong giây lát rồi hạ giọng nói: Đàm Mỗ hoàn toàn không có dính dáng gì đến pho hàng thiết hoàng âm. Bình thời Mỗ cũng rất ngại chuyện rắc rối, nhưng khi đã xảy ra rồi thì cũng không hề sợ phải đối mặt với nó. Bất quốc sông mà chẳng hòa, cũng chỉ là đám người hữu danh vô thực. Nếu bọn họ kéo tới đây, Đàm Mỗ cũng sẵn sàng ngên tiếp họ. Thôi, mời Dương gia hãy ngồi vào bàn tiếp. Đam mu sân kính ông bà chung để gọi là tỏ lòng biết ơn, La Tỳm gật đầu mỉm cười nói: "Trầm Trang chấu hào khí vẫn ngút trời, quả thật khiến La Mỗ xấu hổ." Nói đoạn bọn họ cùng ngồi vào bàn tiệc, cẩm ứng thái đích thân rót rượu cho La Tỳm. Bát Quốc Song Ma là những nhân vật hắc đạo có tên tuổi trong hàng Vũ Nội Bát Kỳ, có tiếng là khó trêu chọc. Bởi thấy số tầng khách trong gian hoa sảnh không ngớt bàn tán quyên náo. Bội tiệc chưa được phân nửa thì tiêu tông kiệt và số người tiểu thiếp bỗng đứng lên, cáo lui để đi du ngoạn trên thê hạ sân. Tâm ương thái cố giữ nhưng mà không được, nên đành cung kính tiễn chân hai người ra khỏi sân trang. Tiến đường đi người thiếu phụ xinh đẹp ấy mỉm cười và nói rằng: "Tướng công, dường như đối với việc của châu nhân ký Tràng không hề để ý chi cả, ngài chính tiễn thiếp cũng cảm thấy chàng là người sâu xa khó hiểu đó. Tiêu Thông Kiệt hạ giọng nói nhỏ, "Sảo Yến, nàng phải đề phòng người ta nghe thấy đó. Đó là việc trọng đại nên Quân phải cố tỏ ra như thế, suốt một tháng nay mọi hành động của Quân đều cố để mọi người tưởng rằng Quân không biết võ công mà chỉ là kẻ biết văn chương thi sách." Hoành năm suốt tháng chỉ vui đầu vào tửu sắc ăn chơi tác tán nơi chốn lầu xanh. Chuyện đi thơ Hà Sơn này là một kiện hết sức là quan trọng nên cần phải cẩn thận. Trong lời ăn tiếng nói cũng như mọi hành động đều phải hết sức là nghiêm ngặt. Đối với chuyện của Châu Nhân Ký, Huỳnh rất nghi ngờ nên đã bố trí tai mắt khắp nơi nhưng chờ thời cơ chưa chín muồi nên không thể hành động bừa bãi được. Hai người kề vai nhau đi, rỉ tai nói nhỏ, nên không sợ kẻ khác nghe trộm. Bỗng lúc đó thì Tiêu Tông kịp thoáng trông thấy bóng người từ bên trong cánh rừng bên dãy đường bay thoát qua, nên gã bèn lớn tiếng nói: "Mụ có biết tại sao ngọn núi này mang tên là Thê Hà hay không vậy?" Sáu Yến nũng nịu nói: "Tiện tiếp đâu có đọc nhiều kinh sách, chàng hỏi như vậy chẳng khác hỏi đường kẻ mù." Tiêu Tông Kiệt cười lớn đáp: "Thời Nam Đường có một ẩn sĩ tên là Thê Hà đến tu tại núi này, về sau người ta lấy tên ngôi chùa của vị ẩn sĩ ấy để đặt tên cho ngọn núi." Đề cập đến lĩnh vực này, Tiêu Tông Kiệt vô cùng hứng thú, đem bao nhiêu kinh điển thao thao bất tuyệt cho người tiểu thiếp nghe. Tại dãy đá Thiên Phật Nham trên Thê Hà Sơn này, đâu đâu cũng đầy rẫy những pho tượng Phật sơn son thế vàng, đầu có lửa cháy đỏ rực. mình đào hạt càng nhưng theo thời gian phần lớn các pho tượng đều bị mưa gió đục khoét trông rất là sơ xác. Những pho tượng ấy lớn thì cao hàng mấy trượng, nhỏ cũng phải đến ngoài một thước. Đứng từ xa nhìn vào gạch đá ấy chẳng khác nào một cái tổ ong, đường đi rất nhiều, lên đấy chẳng khó chút nào cả. Tương tông kia chẳng ai khác hơn chính là đào gia kỳ đã cải trang. Trước khi chàng cứ xảo yến làm tiếp thì đã đến Kim Lâm để tìm kiếm pho bí kíp ghi chép võ công tiền học. Cố bậc tiền bối võ võ Lâm là Lý Trọng Hoa. Chàng đã bí mật dò xét suốt 2 tháng trời nay. Nhà thế chàng đã biết Lý Trọng Hoa có ẩn cư tại núi Thiên Hà một thời gian khá dài. Vậy chắc chắn ông ta đã cất giấu bí phổ của mình tại ngọn núi này, chứ không đâu xa. Nhân vì Trầm Ứng Thái đã bố trí các cảm giác bí mật khắp trong dãy núi, nên nhất cử nhất động của ai đều khó mà qua được tai mắt của lão ta. Trong đó chàng mới xếp đặt cái hoạch này hầu che mắt mọi người để có thể ung dung tiến vào Thê Hà Sơn tìm hiểu. Hai người thong thả tiến tới Thiên Phật nhan, không thấy ai ở bên đường, cây cối um tùm rậm rạp, khắp nơi tượng Phật bằng đá to nhỏ. đứng sáng xác tất cả đều được chạm chỗ rất khéo léo, một sợi tóc cũng có thể nhận ra rất rõ ràng. Dù khách đi đến đây du ngoạn rất đông, chỉ chỏ nói cười không ngớt. Tư Tông Kiệt bước đi quan sát từng pho tử mộ, chẳng hề bỏ qua dù bất kỳ một điểm khả nghi nào. Dựa quan sát, chẳng vừa nói cười với tiểu xảo yến xem ra rất tự nhiên. Đồ nữa canh giờ sau thì đôi mắt của Tư Tông Kiệt Bóng càng đầy vẻ vui sướng, Chấn Tỏ càng đã hiểu ra được vấn đề gì rồi. Sau khi quan sát tất cả các pho tượng, Đào Gia Kỳ nhận thấy nơi lòng bàn tay của mỗi pho tượng đều có khắc một chữ phản rất là nhỏ, nhỏ như con kiến vậy. Nếu không có đôi mắt thật tốt thì hẳn là không thể nào phát hiện ra chuyện đó. Nhưng có một điều khó khăn lớn là Lý Trọng Hoa đã đem môn võ công cái thế gì vào tiếp ngọc. của ông ta ghi chép rải rác trên khắp pho tự tự Phật ấy. Toàn bộ có đến 4 5000 chữ, hơn nữa cũng không biết là chúng bắt đầu từ đâu. Do đó chàng buộc lòng phải cố ý nhớ hết vào trong đầu, rồi sau đó về nhà mới ghi chép chỉnh đốn lại thì mới thể gia công mà tiếp tục nghiên cứu được. Việc làm đó nếu chẳng phải là một bậc kỳ hoa cái thế thì không thấy nào có thể làm nổi. Yá cũng cần một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh và một trí nhớ siêu phàm. Hơn nữa còn đòi hỏi ở con người ta một nghị lực phi thường và một lòng thiết tha cầu học. Bốn tặc Dương đã lặng về tây, chim rừng đã lần lượt bay về tổ ấm. Đào Gia Kỳ đầy sắc hân hoan cùng Sảo Yến trở xuống núi, lên xe đi thẳng về Kim Lăng. Tiếng bánh xe lăn cộng cộng ở trên đường, cuốn lên những đám bụi vàng mù mịt. chỉ trong chốc lát, cổ xe đã lẩn khuất trong bóng hoàng hôn đang nhạt dần. Trong khi đó thì tại thê hạ sơn trang, người đến dự tiệc vẫn chưa tan. Cầm ứng thái đã đoán biết trước chuyện này nên sắc mặt vẫn điềm nhiên không ngớt, nói cười vui vẻ với mọi người, chẳng hề để tâm đến chuyện Bắc Quốc sông Ma sắp tìm đến gây sự. Dần trăng sáng đã lên tới mái hiên, gió núi thổi viền vô không ngừng. Bỗng nhiên từ giữa khoảng mờ mịt có hai tiếng hú dài giọng đến. Hai tiếng hú ấy bay lần lần theo chiều gió, nghe qua rất rùng rợn. Hai bóng người to lớn bay nhanh đến như hai con ó, đáp xuống thê hạ sơn trang. Tức thì có một giọng cười to và nói rằng: <cười> "Ta ra là kỳ đại hiệp và mô đại hiệp giá lâm, từ lâu đã ngưỡng mộ thành danh của hai vị. Hôm nay mới có dịp hành ngộ." cú ngượng cự ngượng vừa nói trầm ân thái vừa bước ra khỏi gian hoa sảnh giòng tay tươi cười thi lễ với hai bóng đàn mới tới kỳ hồng phi chiếu đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt của Trầm Ân Thái rồi nói các hạ là Trầm lão sư trang chủ thê Hà Sơn trang có phải vậy không Trầm Ân Thái đáp đúng chính là tại hạ kỳ hồng phi nói tiếp Hai huynh đệ chúng tôi mau muội tới đây mà không báo trước là cố ý muốn tìm gặp Châu Nhân Ký để hỏi thăm về một nghi án trong gió lộng. Cẩm Ưng Thai tươi cười nói: <cười> "Lời đồn đãi trong giang hồ quả thật là mau lẹ." Nghe vậy đại hiệp chắc đã nghe được câu chuyện vừa xảy ra rồi có phải không? "Châu Nhân Ký quả đúng là có ở tại tại tràng, nhưng đêm hôm qua sau khi xảy ra câu chuyện" thì hắn đã bỏ đi không hề nhắn lại, đến giờ cũng vẫn chưa hề thấy tung tích gì cả. Kỳ Hồng Phi cười nhạt nói. <cười> Trầm Trang chú, ông thật khéo giả dở. Châu Nhân ký đi lẽ nào ông lại không biết chứ. Cẩm Ứng Thai lộ giả tức giận khẽ cười nói. <cười> Nhị vị nói vậy chẳng phải ép người quá hay sao? Tại hạ tuy quy ẩn ở giang hồ lâu rồi, Nhưng những bằng quý giang hồ tới thăm thì có lẽ nào lại không tiếp đón họ chứ? Châu Nhân ký đến đây tự xưng là đồ đệ của truyền cơ tử lão nhân, cũng là chỗ quen biết cũ của sư phụ Tại hạ. Tại hạ cũng chỉ biết như vậy thôi, ngoài ra hắn làm gì, Tại hạ không thấy cần phải có trách nhiệm chi cả. Kỳ Hồng Phi giận dữ quát to. Đừng nhiều lời. Lão phụ tới đây không phải để gây sự với ngươi. Bỗng nhiên ngay lúc ấy có một giọng nói âm u bay theo chiều gió vọng tới rằng: "Tráng tìm đến cửa hiếp đám người thì còn là gì nữa? Châu Nhân Ký ta ở đây này." Nói dứt lời liền thấy một bóng người bay nhanh tới như một cơn gió. Không ai khác hơn chính là gã đàn ông mặc áo xanh đêm qua, tức là Châu Nhân Ký. Châu Nhân Ký lên tiếng nói: "Nhĩ vị muốn tìm hỏi ta chuyện gì?" Thiên Khu Cửu Thức. Nếu thế thì nhị dị là người đã hoàn toàn biết được Thiên Khu Cửu Thức rồi sao? Kỳ Hồng Phi không khỏi sửng sốt giận dữ nói. Nếu ta đã biết thì cần gì tìm đến ngươi nữa? Đôi mắt của châu Nhân Kỳ bổng chiếu ánh sáng lạnh lụng trông thật là đáng sợ. Từ trong cổ hộng của y lại bất thần phát ra những tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghể. Nghe rất chướng tài. Tiếng cười ấy làm cho bắt quốc sông ma. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không khỏi kinh hoàng biến hẳn cả sắc mặt. Qua một lúc thật lâu châu Nhân Ký mới nói: "Các người hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây?" Mộ Phùng tưởng gầm giọng quát rằng: "Tại phẩm Huyền Diện, Tôn Già đã để lộ đường kiếm tuyệt vời đó. Đã có khắc nào đã tự nhận mình am hiểu thiên khu cổ thức, thế sao hôm nay Tôn Già lại chối?" Thái độ ấy chứng tỏ Tung Gia phải đâu là người quân tử hả?" Châu Nhân Ký cười lạnh lùng nói: "Tại hạ thừa nhận mình biết thiên khu cũ thức bao giờ? Ai đã nói ra câu ấy và ai đã nghe được câu nói ấy?" Bát Quốc Sùng Ma vẫn không khỏi cứng họng, đứng trời ra như cây gỗ. Châu Nhân Ký lại cười nhạt nói: "Vũ Nội Bá Kỳ dưới mắt của Châu Mỗ chẳng qua chỉ là một hạng tầm thường mà thôi." Trần Thảm bại tại Ngũ Hành Cốc, Trừa mất hết quyền danh hay sao mà lần này vẫn còn dám muối mặt tới đây gây sự hiếp đáp người khác vậy hả? Châu Mỗ không thể bỏ qua chuyện này được, đêm nay như vậy muốn rời khỏi đây không phải là chuyện dễ đâu. Thế rồi sau một tiếng rèn ngân dài, thanh trường kiếm đeo lủng lẳng ở bên hông của Châu Nhân Ký đã tốt ra khỏi vỏ. Ánh chớp chói lòa lạnh lẽo khiến mọi người đứng quanh phải lóe mắt chống mà Bắc Quốc Song Ma nghe Châu Nhân Kế nhắc lại chuyện nhục nhã lần trước, chẳng khác nào xác mối vào vết thương chưa lành, nên vừa thẹn vừa căm tức không cùng, cả hai mặt đỏ gay, đôi mắt phát ra ánh sáng chiếu ngời hung tợn, đồng loạt tung song thủ đánh tới một luồng chưởng lực kinh người cuốn thẳng về phía đối phương. Hai luồng kinh lực của Song Ma cũng đánh ra một lượt thì thật vô cùng mạnh mẽ, cuốn tới ào ạt như ngọn sóng kình đang dâng. Tiếng gào số ầm ầm như sấm động giữa trời. Chân nhân ký Tỳ đã rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng vẫn đứng im nhìn chòng chọc vào đối thủ, thân hình không hề lay động. Mãi đến khi hai luồng kình lực đã cuốn sát đến người rồi, thì y mới tung người lao tới, dùng mạnh lưỡi kiếm lên. Tức thì sao bạc lập loè một đường trên không gian trông rất kinh khiếp. Liền đó bỗng có hai tiếng hư vận dự, rồi thấy sông ma bỗng nhảy giọt lên trời. rồi cùng lướt đi mất dạng. Không khí căng thẳng đã chấm dứt. Khắp trong ngoài vườn cây cỏ bị hai luồng kình lực nổi da quét gãy tơi bời một khoảng rất lớn. Ngay đến những gốc cây lớn cỡ miệng chén cũng bị kình phong xô ngã la liệt. Có một điều đáng ghê sợ là gốc cây cổ thụ to bằng một người ôm không biết đã bị đánh tát một đường từ trên chạy dài xuống dưới. Không ai nói với ai một lời nào. Đều biết đó là đường kiếm do Châu Ký đã gây ra. Trên mặt đất chỉ còn lại hai vạt áo to và một dài vết máu kéo dài trên đất. Bát Quốc Song Ma bị thương chắc chắn không hề nhẹ chút nào và đã sớm bỏ cuộc. Châu Nhân Ký cũng đứng đó thở dốc, lòng ngực không ngớt phập phồng theo hơi thở dồn dập. Tay chống kiếm xuống đất, sắc mặt cố y tái nhợt, thân hình cũng sức hạn rơi ướt đẫm mồ hôi. Rồi bất ngờ y ủa lên một tiếng há miệng phun ra một bụng máu bầm. Cẩm ứng Thái kinh hãi nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy y, tỏ vẻ lo lắng rõ rạng. Châu Hiền Đế, người thường thấy có nặng không vậy? Châu Nhân ký lắc đầu cười nhạt. Chẳng sao cả, môn sông ma còn trúng thương nặng hơn dễ chịu. Nếu chúng không ngồi yên dẫn công điều hòa chân khí liên tiếp trong mấy tháng thì không thể nào bình phục được đâu. Nói đoạn y thọ tay vào áo, lấy ra ba viên hoàng dược, bỏ vào miệng rồi nuốt gọn. Trong lúc ấy quần ồn đều ồn ồn kéo ra hành lang quang chiếu. Và khi thấy Bất Bất Song Ma đã bại trận bỏ đi, thì tranh nhau bước ra sân để nhìn tận mặt Châu Nhân Ký. Châu Nhân Ký nhìn thấy vậy vẫn điềm nhiên không chú ý tới, y ngỡ mặt nhìn dần căng lơ lửng trên đầu, im lặng một hồi lâu không lên tiếng gì cả. Trầm Ưng Thái cảm thấy rất ngưỡng nghịu, sắc mặt hiện rõ, vẻ lúng cuốn. Quý thính giả thân mến, nhất trưởng Đồ Lâm phần thứ 48, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 49 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ xin tạm dừng.